Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa gọi to Trong làn nước mắt giàn ruột Cô không thể kiểm nhận được cảm xúc của mình Khi mà giữa cô và lương đạo Trong lúc này Như mỗi người đang đứng ở một bên bờ sinh tử Cô đã mất quá nhiều người yêu thương rồi Cô rất sợ phải mất cả lương đạo nữa Nhưng bước chạy của cô Đã trở nên lạng thoảng Và không còn vững vàng Với mắt cô thì cũng như đang mờ dần đi Rồi chỉ còn chỉ thấy loài nhòa những hình thủ gồ ghẻ khúc hù. Một con dốc chỉ hơi thoai thoai. Nhưng đôi trần luông của cô Kiều Vi đã không thể giữ nổi cô. Nhưng mà người kiệt quệ hết sức lực. Kiều bị ngã ngoài cho con dốc. Rồi cả thân người cô lăn dọc hết cả sườn dốc. Cho đến khi chạm đến đáy của tổng lộng đó. Một con đau đớn về thể xác Bất chợt lao vào ôm chặt lấy cô. Bị gắng cửa quậy nhưng lại không thể được vì cô thấy chân tay mình như đang tê giải vô cùng. Quần áo tả tươi, mặt mũi cô chảy sước và đang dì rách giọt máu lan dài trên quần mặt khả hại. Bị gắng gượng vượt qua khỏi cơn đau. Cô chống bàn tay xước sát rồi cô đứng dậy. Như khi bàn tay đi vừa trống xuống đèn cát trắng xóa. Thì bất chợt một cảm giác gai giận lập tức lan tòa khắp người cô. Vì tay cô như chạm vào một thứ kinh tởm gì đó. Vì vội điều tiết lại nhịp thở. Rồi đôi mắt cô nhìn xuống cái thứ đang nằm ở ngay dưới tay mình. Thì cô đã không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Vì dưới tay cô là một bộ sưng người. Hiểu vì vội vàng lùi người lại phía sau. Mà lòng cô vẫn còn đang hoang mang bất định Bộ hải cốt bị cát trắng xóa che lấp gần một nửa Đang nằm trọng chơi trong miền đất lạnh này là của ai? Vì luồn miền tự hỏi lòng mình Rồi cô sực nhớ tới đường đảo Cứ chân mệt mỏi của cô gắng đứng dậy Rồi lệ vương đi trong miền đất hoang vắng Miền cô liên tục cất tiếng gọi Nhưng vẫn không hề thấy lương đảo đâu Tất cả chỉ còn lại những tiếng gọi nhu ớt pha lẫn sự ngạn ngào. Đôi chân loạn chọn của Vy vẫn đang lê bước đi, và đã dần vào sâu trong bàn làng yếm ắng. Vừa lê chân đi, vì vừa không ngừng cất tiếng gọi bàn, nhưng xung quanh bốn bè vẫn im lềm đến ghê sợ. Đang mày dõi theo ánh mắt mờ đục quan sát, thì bất chật kiểu vì phải dùng mình, Vy vừa công bóng người buộc qua trước mắt cô, nhanh như một cơn gió. Ai vậy? Xin lỗi, ai đang ở đây vậy? Dòng Kiều Vi run lên bị bóng người biên vừa rồi Khẽ lo vẹt máu của đang chảy trên khuôn mặt vì định hình lại mọi thứ xung quanh Thì đây đúng là có một chiếc bóng vừa chảy khuất Ở nơi phía cuối con đường thành thang trước mặt Coi lòng như đang bị một thứ gì ghê tợm nào đó cắn xé Kiều Vi gắng đưa bước về gương đó Và trong mỗi bước chân của cô nhưng càng cảm nhận thêm được những sự chết chóc rõ ràng hơn. Cô lấy bước đến được phía cuối con đường, thì bị thấy phía bên tay cha của cô lại là một con đường khác. Cô nhìn sang phía bên phải, thì cũng vẫn là một con đường thanh thang, với những cây gạo gầy buộc chơ vơ. Càng lúc, Vy càng cảm thấy lạ lùng, vì những con đường này đều giống hệt nhau. khung cảnh chỉ lờ mờ hiện lên, Nhưng muốn nhốt chặt như ngài đã từng bước chân vào nơi này. Lương đào, cậu đang ở đâu? Cậu đừng quên là cậu đã hứa với tớ. Những gì đấy, tôi sợ mất cậu lắm. Toàn thật đau đớn. Kiểu vì cố lầm nhầm trong chút sức lực dần tàn. Cô chỉ còn biết lê những bước chân mệt mỏi, Rồi chốc chốc cô lại cất tiếng yêu ước hoài bạn. Nhưng đêm khuya thành vắng vẫn chẳng có một ai. Những cơn gió từ nơi đâu thỉnh thoảng lại thổi tới Làm cho những chiếc lá thưa thốt trên cây không thể chống chọi được Mà lặng lẽ lìa cạnh Sau đêm nay lại dài như vậy Bi thầm trách bầu trời sao mãi vẫn chưa chịu sáng Cả cõi lòng như đang chìm xuống đấy sâu của sự tuyệt vọng Thì bất chợt một tiếng kêu thét đau đớn vàng lên Làm cô giật thoát mình dưới miền đất vắng Là, là tiếng của một người con gái Tiếng kêu than càng lúc càng thống thiết thê lương. Không, không phải tiếng o lương đau. Tiêu Vy lầm nhẩm, rồi cô nhớ chết điếng người, vì cô vợ chợt nhận ra rằng tiếng kêu gạo đó rợn rợn một dư âm thanh có liên quan đến người đàn bà có đôi bàn tay nát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net